Trên lòng ịa, mắt Diêm Xuyên sáng lên. Diêm Xuyên tò mò nhìn ý thức phân thân của Thiên Cơ Tử, hỏi. Như thế nào? Ý thức phân thân của Thiên Cơ Tử mỉm cười nói. Ta có một quyển mệnh ước. Chỉ cần Ngô Vương viết vào là ngũ quốc lập tức thành mây khói ngay. Từ nay các quốc đều là lãnh thổ của Đại Tần ta. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Nghệnh ước Ý thức phân thân của thiên cơ tử lấy ra một quyển sáng phát ra ánh sáng vàng nhạt Diêm xuyên lộ vẻ khó tin hỏi Thứ này có thể diệt ngũ quốc Ý thức phân thân của thiên cơ tử nghiêm túc nói Đúng vậy Thật sự là vậy ta có thể lấy cái đầu của mình bảo đảm Chỉ cần ngô vương ký vào mệnh ước là ngũ quốc lập tức thành mây khói ngay. Diêm xuyên nhìn ý thức phân thân của thiên cơ tử trầm giọng hỏi. Bên trong có cái gì? Ý thức phân thân của thiên cơ tử kinh ngạc nhìn Diêm xuyên không ngờ ở trong mộng mà hắn vẫn giữ lý trí như vậy. Ý thức phân thân của thiên cơ tử tiếp tục bảo. Đương nhiên mệnh ước này cần ngô vương trả giá mới trao đổi được. Diêm xuyên bình tĩnh hỏi. “A, Muốn thứ gì của Trẫm? Ý thức phân thân của thiên cơ tử nghiêm túc nói. Là cảm tình của ngô vương. Như thế nào? Ý thức phân thân của thiên cơ tự tiến lên một bước nói. Là đế vương căn bản không cần cảm tình. Bẩm ngô vương, cảm tình đối với đế vương chỉ là ràng buộc. Không có cảm tình, ngô vương có thể càng bình tĩnh hơn, nhìn thấu tất cả. Ngô vương, ngươi đối diện là toàn thiên hạ, thống nhất lục quốc, thiên hạ duy ngươi độc tôn. Mà ngươi phải trả giá chỉ là một ít thứ không cu na trọng, chỉ là tình cảm. Ngô vương, thứ đó căn bản vô dụng, ngược lại sẽ làm tâm linh của ngươi yếu ớt. Ngô Vương, xin hãy ký vào mệnh ước. Trên bầu trời, triệu A phòng nóng nảy như kiến bò chảo nóng. Triệu A phòng sốt ruột hết to. Đừng. Vương, tuyệt đối không thể viết vào ý thức hình dạng thẳng hướng bản tâm. Trong thế giới tình nguyên, mệnh ước liên thông với mệnh cát. Nếu viết vào thì thật sự sẽ bị cướp đoạt. Ý thức phân thân của thiên cơ tự đứng một bên mỉm cười nói. Vô dụng, Diêm Xuyên căn bản không nghe lời ngươi nói. Trong tầng vương cung, Diêm Xuyên nhìn ý thức phân thân của thiên cơ tự bộ dạng của gãi như nắm chắc mọi thứ trong tay. Diêm Xuyên lạnh nhạt nói. Không cần trẩm tin tưởng vào quân đội của đại tầng. Ý thức phân thân của thiên cơ tử kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Diêm xuyên trừng mắt. Chậm nói là không cần, ngươi không nghe thấy sao? a Ý thức phân thân của thiên cơ tử lùi xuống, mắt lóm kia kinh ngạc nói. Tại sao Diêm xuyên tự tin vào quân đội của mình như vậy? Diêm xuyên nhìn quần thần, nói. Đại tần không có ai sợ chết. Người đầu, truyền triệu thiên hạ, tất cả dân chúng toàn dân toàn quân, cùng nhau bảo vệ đại tầng. Ba bê, mơ, nơ, đồng thanh kêu lên, thần tung chỉ, ý thức phân thân của thiên cơ tử không biết nên nói cái gì. Ý thức phân thân của thiên cơ tử hừ lạnh một tiếng, hờ, ngươi sẽ ký ước. Ý thức phân thân của thiên cơ tử nhanh chóng cải tạo thế giới tinh nguyên. Vài ngày sau trong thế giới tinh nguyên tầng vương cung, báo, Sở quốc toàn quốc làm binh, đã phá 10 thành trì của đại tầng ta, thẳng hướng tầng vương cung. Báo, T quốc toàn quốc làm binh, đã phá 12 thành trì của đại tầng ta, thẳng hướng tầng vương cung. Ý thức phân thân của thiên cơ tử cố ý khống chế. Chiến tranh phong vân biến sắc. Chớp mắt quân đội của đại tầng liên tục bại trận. Trên triều đường, lần thứ hai ẩm ẩy, kinh hoãn. Chỉ có Diêm Xuyên ngồi vưỡng trên lông ẩy, mặt không đổi sắc. Trong hàng quần thần, ý thức phân thân của thiên cơ tử nhìn Diêm Xuyên, mắt lón tiê kinh ngạc nói. Đã đến nước này mà Diêm Xuyên vẫn không lộ vui giận ra ngoài mặt. Ý thức phân thân của thiên cơ tử lần thứ hai bước ra khỏi hàng, nói Ngô Vương, Đại Tần đã rơi vào tuyệt cảnh, có ký ước không? Diêm xuyên trầm giọng hỏi Một khi ký ước thì trầm có thể lập tức thống nhất thiên hạ sao? Ý thức phân thân của thiên cơ tử lên tiếng Đúng vậy Diêm xuyên trầm giọng nói Không ký Ý thức phân thân của thiên cơ tử có cảm giác muốn hộp máu. Cái gì? Diêm xuyên chắc chắn nói. Trẩm phải chờ đến phút cuối trẩm không tin, đại tầng của trẩm nhất định có thể chuyển nguy thành an. Ý thức phân thân của thiên cơ tử bất đắc dĩ, có ai ngờ Diêm xuyên cứng đầu như vậy? Ý thức phân thân của thiên cơ tử không còn cách nào khác. Chỉ có thể chờ ngũ quốc mang binh giết tới. Thế giới tinh nguyên lại qua vài ngày. Giết! Nguy rồi, sở quân đã phá thành. Tề quân tiến nhập tầng vương cung. tiếng chém giết không ngừng truyền đến trong đại điện. Các thần tử đều đi ra ngoài chiến đấu. Lại qua một ngày. Tất cả người trong tầng quốc đều chết hết. Binh lực ngũ quốc đều bước hướng hoàng cung. Bốn phía là địch. Ý thức phân thân của thiên cơ tử nhìn Diêm Xuyên, nói Ngô Vương có thể ký rồi. Diêm Xuyên gật đầu, nói Ta tin ngươi một lần. Diêm Xuyên không cầm bút viết chữ là đặt dấu tay lên mệnh ước. Khoảnh khắc Diêm Xuyên ấm xuống quanh thân hắn bỗng nổi lên âm phong. Sắc mặt Diêm Xuyên bỗng biến tái nhợt. Ý thức phân thân của thiên cơ tử vừa lòng cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc quân đội của ngũ quốc đều thành cho bụi tất cả người tầng quốc bị giết cũng sống lại. Ngô vương vạn túy vạn túy vạn vạn vạn túi. Ngô vương vạn túi vạn túy vạn vạn túi. Bắt đầu từ tầng vương cung, mọi người gieo hô to vạn túi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! Mười chương 85 chiến thắng Tò Rên bầu trời triệu A phòng sốt ruột kêu to Không Không Vương Đó đều là giả Thiên cơ tử lừa chàng Những thứ này đều là giả dối Hắn lừa chàng bán linh hồn Không Triệu A Phòng liều mạng thúc đẩy ánh sáng xanh, muốn lao xuống. Có ta ở đây, ngươi không xuống được. Ý thức phân thân của thiên cơ tử khống chế hung quang càng lúc càng nhiều tấn công triệu A Phòng. Triệu A Phòng hét to. Thiên cơ tử, ngươi, ngươi tồi tệ. Ý thức phân thân của thiên cơ tử mỉm cười nói. Không phải ta tồi tệ, là ngươi quá ngoan cố. Ngươi có biết vạn số của mỗi người có hạn? Một lần bán đi một phần linh hồn cảm tình. Ít nhất Diêm Xuyên mất đi một phần tư vạn số. Ngươi đưa thuộc sáng mệnh của Bách Gia cho ta thì ta sẽ trả khế ước này cho Diêm Xuyên như thế nào? Triệu A phòng bướng bỉnh hết to. Đừng mơ. Ý thức phân thân của thiên cơ tử hừ lạnh một tiếng. Hờ. Bên dưới trong tầng vương cung Diêm xuyên hưởng thụ thiên hạ triều bái Ý thức phân thân của thiên cơ tử cười nói Ngô vương, ngươi đã thống nhất thiên hạ Diêm xuyên trầm giọng nói U, V, K, W, -w M Trầm muốn tuần thị thiên hạ Nhìn xem cương vực trong thiên hạ có thật như ngươi đã nói trở thành lãnh thổ của trầm Ý thức phân thân của thiên cơ tử kêu lên Chắc chắn đúng như vậy Diêm xuyên lạnh lùng hỏi Trẩm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Mặt ý thức phân thân của thiên cơ tử đông cứng thầm nhũ Bán cảm tình rồi liền trở mặt Trong phút chốc Diêm xuyên bắt đầu chu du thiên hạ Các loại chính vụ đều đưa tới xe ngựa của hắn Diêm xuyên lạnh lùng nói Cái gì? Mã Khanh hoài niệm cố đô trong nhà cung phụng bài vị của sở quốc. Hừ truyền lệnh của trẩm chu toàn tột hắn. Đám quan viên đi theo lập tức kêu lên. Ngô Vương chắc chắn là Mã Đại Nhân bị hồ đồ trong một lúc hắn là nhà mẹ đẻ của Vương Phi. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Giết hết. Diêm xuyên thống nhất thiên hạ biến lạnh lùng. Trên bầu trời triệu A phòng nóng nảy. Ý thức phân thân của thiên cơ tự sắc mặt khó xem nói. Đế vương. Ai? Đế vương thật rắc rối. Nếu là dân chúng thì chỉ cần thiết kế cơn. Hơn. U. T. Hơn. Quan cảnh là được. Còn đế vương thì phải thiết kế toàn thiên hạ. Diêm xuyên ban ra mệnh lệnh tàn khốc, giờ phút này, thiên hạ vang tiếng oán than dậy đất. Ý thức phân thân của thiên cơ tự thúc đẩy thiên hạ. Bốn phương tất cả đều dựng cờ khởi nghĩa. Thiên hạ tạo phản như chảo nóng sôi sụp. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Khốn kiếp, trấn áp, cho trẩm, trấn áp. Từng mệnh lệnh ban ra, thiên hạ lần thứ hai khói lửa nổi lên bốn phía. Ý thức phân thân của thiên cơ tử lấy ra một mệnh ước, nói Ngô vương! Chỗ ta còn có một mệnh ước. Chỉ cần ký vào là thiên hạ lập tức an định. Hơn nữa vĩnh viễn không có phản loạn. Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Cốt! mặc ý thức phân thân của thiên cơ tự cứng nờ. Diêm xuyên mất cảm tình ngày càng lạnh bằng. Có lúc tính tình quái quái. Dù là ý thức phân thân của thiên cơ tử cũng khó đoán suy nghĩ của hắn. Ý thức phân thân của thiên cơ tử không còn cách nào, đành tiếp tục thúc đẩy phản loạn. Trong phút chốt ngày càng nhiều người phản loạn. Vô số chiến loạn nổi lên, Diêm Xuyên đành quay về tầng vương cung. Ý thức phân thân của thiên cơ tử dụ dỗ nói. Ngô vương... Chỉ cần ký vào là thiên hạ lập tức ổn định ngay. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Chậm sẽ đợi đến phút cuối cùng. Ý thức phân thân của thiên cơ tử câm nín. Diêm xuyên thật là cứng đầu. Giết giết giết. Hào kiệt trong thiên hạ một đường dết đến tầng vương cung. Lần thứ hai dết chết mọi người. Thủ lĩnh phản loạn vây khốn Diêm xuyên ở bên trong tầng vương cung. Ý thức phân thân của thiên cơ tự nói. Ngô vương, có thể ký rồi đi. Lần này Diêm Xuyên không hỏi sẽ trao đổi thứ gì, nhìn bốn phía cuối cùng gật đầu, lần nữa ấm dấu tay. Âm âm âm ầm Thiên hạ chết mắt bình định, mọi người lập tức thần phục Diêm Xuyên. Ý thức phân thân của thiên cơ tử hương phấn cười càng rỡ. Ha ha ha ha ha ha. Trên bầu trời Triệu A Phòng sốt ruột nói Không, Vương, sao chàng có thể ký nữa Ý thức phân thân của thiên cơ tử cười to bảo Triệu A Phòng Hai phần khế ước Diêm Xuyên bán linh hồn hiện nay ở trong tay của ta Giờ âu ra thuật sáng mệnh của Bách ra đi Nếu không thì cho dù chúng ta ra ngoài thì Diêm Xuyên cũng phế Ngươi biết làm gì rồi đi Ha ha ha ha Triệu A Phòng vẽ mặt sốt ruột Nóng nảy đến nỗi người run run Giờ phút này Ý thức phân thân của thiên cơ tử không tấn công nữa Bởi vì dù có công kích hay không cũng chẳng sao Gã đã có khế ước linh hồn của Diêm Xuyên Ý thức phân thân của thiên cơ tử trầm giọng nói Đưa hay không Triệu A Phòng hé môi, cứng đờ tại chỗ, vẽ mặt chua sóc, cuối cùng dường như thỏa hiệp, hé môi. Bỗng có thanh âm vang sau lưng Triệu A Phòng. Giọng diêm xuyên vang từ sau lưng Triệu A Phòng. Chơi cũng đủ rồi đi, thời gian một ngày bên ngoài đã hết, chúng ta trở về. Ý thức phân thân của thiên cơ tự biến sắc mặt nói. Diêm xuyên. Triệu A Phòng cũng kinh ngạc. a Diêm xuyên nắm lấy Triệu A Phòng. Mỉm cười nói. Đây! Vù vù vù vù. Diêm xuyên Triệu A Phòng biến mất. Ý thức phân thân của thiên cơ tử giật mình kêu lên. Không có khả năng, làm sao có thể? Bọn họ làm sao ra ngoài được? Ý thức phân thân của thiên cơ tự cúi đầu nhìn bên dưới. Dưới đó còn có một diêm xuyên Vẫn đang chìm đắm trong đại tầng hương thịnh Ý thức phân thân của thiên cơ tử giật mình kêu lên Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Hai diêm xuyên Ý thức phân thân của thiên cơ tử hiếp sâu Đành vung tay thế giới tinh nguyên tan vỡ trong chết mắt Ý thức phân thân của thiên cơ tử còn có ý thức diêm xuyên ở bên dưới chết mắt biến mất. Vù vù vù vù. Trong phút chốc thiên cơ tử, diêm xuyên triệu A phòng quay về quảng trường của thiên cơ điện. Miu miu sốt ruột nói. meo Đã một ngày, bọn họ có được không? Trong phút chốc thiên cơ tử, diêm xuyên triệu A phòng tỉnh táo lại. Biểu tình triệu A phòng mờ mịch Mặt diêm xuyên hơi tái đã tỉnh lại Thiên cơ tử phía đối diện giật mình tỉnh táo Triệu A phòng hơi lo lắng hỏi Vương có sao không? Diêm xuyên cười nói Đương nhiên là có ta đã ký hai phần mệnh ước Thiên cơ tử cười to bảo Đúng vậy Ngươi đã ký mệnh ước, mặc kệ vì nguyên nhân gì, ngươi đã ký rồi. Trong huyết trịt bỗng nhiên lại một thanh âm vang lên. Có lẽ phải khiến Tôn Chủ Thiên Cơ Tôn thất vọng rồi. Tiếp theo huyết trì cuồn cuộn, trong huyết trì lại trồi lên một diêm xuyên. Thiên Cơ tự biến sắc mặt nói, a diêm xuyên vung tay trong bàn tay lại xuất hiện hai mệnh ước cẩn thận nhìn. Như thế nào? Diêm xuyên mới toát ra mỉm cười nói. Ký hợp đồng với ngươi chỉ là một huyết thần tử của trẩm. Diêm xuyên vung tay đánh hướng diêm xuyên đứng cạnh triệu A phòng. Bùm bùm bùm bùm. Huyết thần tử thành bãi máu chết mắt biến mất. Giờ phút này. Huyết trì xung quanh bỗng biến mất. Trong phút chút trên quảng trường của Thiên Cơ Điện chỉ còn lại một Diêm Xuyên và Triệu A Phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y.r 10 wow. chương 86 công giả tràn. Tờ! Thiên Cơ Tử nhìn mệnh ước trong tay, dấu tay Diêm Xuyên đã biến mất, hai phần mệnh ước mất hiệu lực. Thiên Cơ Tử đứng bật dậy tức giận quát Diêm Xuyên ngươi! Ngươi lửa ta. Ngươi mô phỏng một mệnh cách giả. Hơn nữa lúc trước do dự không ký là vì cô ý muốn kéo dài thời gian. Triệu A phòng mừng như điên ôm diêm xuyên. Vương chàng không sao. Miêu Miu không hiểu ra sao, nhảy tới. meo Rốt cuộc là sao? Mọi người xung quanh. Mai cao cuộc thánh nhân. Hai người yêu thiên thương và quyết. Cường giả thiên cơ Tôn đều lộ vẻ mờ mịch. Không biết lúc trước phát sinh cái gì. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Lừa ngươi. Tôn chủ thiên cơ tôm đang nói gì vậy. Quyết đấu xoáng mệnh sư. Thời gian một ngày đã qua. Bây giờ hãy xóa dấu vết của triệu A phòng trong tinh nguyên đi. Thiên cơ tử nhìn mệnh ước mất hiệu lực trong tay. Vẽ mặt căm giận Thiên cơ tử tức giận quát Tốt tốt tốt hay cho Diêm Xuyên Diêm Xuyên lạnh lùng hỏi Như thế nào ở trước mặt nhiều người như vậy giờ ngươi muốn nuốt lời sao Thiên cơ tử nhúng mày nói Thiên cơ tử ta đây nói một không hai Thiên cơ tử vung tay lên trời Âm âm âm âm Tinh nguyên trên bầu trời bỗng ruông lên, thật nhiều ánh sáng lam vắng ra. Triệu A Phòng hét lên. Cảm ứng được rồi, mệnh cách của ta không liên quan gì tới tinh nguyên nữa. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Lại cảm ứng lần nữa đi. Triệu A Phòng chắc chắn nói. Thật sự không có liên hệ gì. Diêm xuyên gật đầu, nói. Thiên cơ tử tinh. Xem như ngươi còn giữ chữ tính Thiên cơ tử đứng bật dậy nói Giữ chữ tính Hừ chuyện ta hứa với các ngươi đã làm được rồi Xóa đi dấu vết của các ngươi trong tinh nguyên Nhưng hôm nay nếu triệu A phòng không giao ra Thứ ta muốn thì không được phép đi Diêm xuyên nheo mắt nói Vậy sao Mắt Diêm xuyên bắn ra tia sáng lạnh miêu Miu vẻ mặt tức giận trường Thiên Cơ Tử. Meo. Bên kia, hai người yêu Thiên Thương và Quyết Kinh ngạc đứng dậy, không ngờ Thiên Cơ Tử trở mặt như vậy. Mai Cao Cuộc Thánh Nhân chật mở miệng nói. Thiên Cơ Tử! Thiên Cơ Tử nhớ mày nhìn Mai Cao Cuộc Thánh Nhân hỏi. Như thế nào? Mai Cao Cuộc Thánh Nhân muốn ngăn cản ta sao? Mai cao quật thánh nhân chụp cười nói: “Ha ha ha ha ha ha Ta và ngươi có giao tình như vậy, làm sao ta sẽ ngăn cản ngươi. Nhưng ta muốn con mèo đó. Mèo. Miu miu tức giận xù lông nhìn chầm chầm vào mai cao quật thánh nhân. mèo. Mắt thiên cơ tử lón tia kinh ngạc nhìn chầm chầm vào mai cao quật thánh nhân, thấy nàng nhìn chăm chú vào con mèo kia. Thiên cơ tử nhanh chóng suy tính miêu miêu, nhưng mọi thứ trống rỗng, gã không suy tính được gì, sao lại như vậy? Thiên cơ tử nghiêm túc nói. Được vậy xin mai cao quật thánh nhân hãy chính mình ra tay. Mai cao quật thánh nhân gật đầu, nói. Đó là đương nhiên Miêu Miêu tức giận trường Mai cao quật thánh nhân Meo, Diêm xuyên chật trầm giọng nói Mai cao quật đúng không Mai cao quật thánh nhân đưa mắt nhìn Diêm xuyên Mắt Diêm xuyên lón tia sáng lạnh nói Trầm nhớ kỹ ngươi bỏ đá xuống gán với trầm Mai cao quật thánh nhân lạnh lùng nói Diêm đế ta không muốn đối địch với ngươi, nhưng ngươi chưa hiểu hết con mèo này, nó không thuộc về ngươi. Đắc tội rồi. Miu miu sù lông. Meo Không thuộc về cái đầu ngươi. Ngươi mới là không thuộc về gì đó. Diêm xuyên lạnh lùng cười. Thiên cơ tôm ở trong tôm nhốt khác. Thiên cơ tử, đây là cách làm người của ngươi sao? Mắt thiên cơ tử âm trầm Lần này đúng là không tốt cho danh tiếng của gã Nhưng vì có thể được đến mật tàn của bác thị tột Chúc danh tiếng này tính cái gì? Thiên cơ tử lạnh lùng nói Hờ chư mạch hãy bắt lấy triệu A phòng cho ta Rai Trong phút chúc đệ tử của thiên cơ tôn đạt bước vọt ra Trong khoảnh khắc gần một nửa đệ tử của thiên cơ tông người tỏa ánh sáng sao trên đầu có vô số tiểu tinh thần xoay tiếp Trong lúc tinh thần chuyển động thì có lực lượng kỳ diệu trùng kết hướng đoàn người diêm xuyên. Lực lượng kỳ diệu đi qua đâu là giữa không chung có vệch sáng lam. Vù vù vù vù. Doãn hận thiên cất bước đi ra con nuôi co rút trọng đầu xoay tròn. Trọng đồng thiên cảnh. Âm âm âm ầm Không gian bốn phiếu chật vạn vẹo, vô số ánh sáng lam tán đi. Tiếp theo không khí phái tây vạn vẹo. Mấy trăm đệ tử của thiên cơ tông bị hư không vạn vẹo hút vào, chết mắt biến mất không còn bóng dáng. Âm âm âm ầm âm. âm âm âm âm. Khốn kiếp. Chỗ đệ tử của thiên cơ tôn biến mất vang tiếng hét tức giận Miu Miu kinh ngạc hỏi Mèo Diêm xuyên trầm giọng nói Trọng đồng thiên cảnh nháy mắt mở ra một không gian Nhốt mọi người Giữ được bao lâu thì phải xem năng lượng của doãn hận thiên Diêm xuyên dịu dàng nói với triệu A Phòng Nàng phối hợp với Miêu Miu cẩn thận mai cao quật thánh nhân Triệu A Phòng hơi lo lắng hỏi Là Thánh Nhân Diêm Xuyên nói Miu Miu ngươi triệu tập tất cả lực lượng thiên đạo Giúp triệu A Phòng đối phó Mai Cao Quật Thánh Nhân Meo Âm âm âm âm Sau lưng Miu Miu bỗng có hơn 2.000 thiên đạo đâm lên trời Miu Miu đứng trên vai Triệu A Phòng trường mắt Mai Cao Quật Thánh Nhân Yêu thiên thương kinh ngạc nói. Lại một thánh nhân. Con mèo. Mắt thiên cơ tử lón tia kinh ngạc nói. Điều động thiên địa đại thế chi lực. Làm sao có thể dễ dàng như vậy được. Con mèo này là ai? Mai cao quật thánh nhân trầm giọng nói. Quả nhiên là ngươi. Diêm xuyên trầm giọng nói. a phòng Hãy xem Miu miêu như tinh nguyên cường đại nhất, tinh nguyên, tinh thần nhân tạo. Mặc dù triệu A Phòng không hiểu viêm Xuyên có ý gì nhưng lập tức điều chỉnh chiến lược. Diễn thiên vàng trong tay triệu A Phòng xoay chuyển, liên kết với miêu Miu triệu tập lực lượng số tời. Âm âm âm âm. Diễn thiên vàng bỗng tuôn ra ánh sáng la mênh mông như là sông lớn sông hướng mai cao quật thánh nhân Thiên cơ tự biến sắc mặt nói Ác vận chi quang. Lúc trước ở thế giới tinh nguyên thì thiên cơ tự đã dùng chiêu này đối phó triệu A Phòng Đó là đại hung chi Quang. Nàng cũng có thể dùng Đã vậy còn khủng bố hơn nhiều Mai cao quật thánh nhân trầm giọng nói Nguy rồi Vù vù vù vù Mai cao quật thánh nhân mang theo đám đệ tử bay lên trời Meo Giờ phút này Miêu Miêu rất căm giận mai cao quật thánh nhân Tốm lấy triệu A phòng Lắc người biến mất tại chỗ Thúm di đến trên bầu trời Thiên đạo Mai cao quật thánh nhân vội vàng gọi ra vô số thiên đạo Âm âm âm âm Thiên đạo hai phe đụng độ nhau Thiên cơ tử nhìn đám đệ tử của thiên cơ tôn ở phía đóng tức giận quát Các ngươi đang làm gì Còn không ra tay Một nửa đệ tử của thiên cơ tôn vẫn không ra tay Giờ nghe thiên cơ tử quát thì biểu tình cực kỳ khó xem Cùng nhìn hướng hai người yêu Thiên Thương và Quyết. Quyết nhẹ dũi hai tay ra, đám đệ tử của Thiên Cơ Tông chậm rãi lùi ra sau. Đám đệ tử của Thiên Cơ Tông không đối phó Diêm Xuyên, ngược lại lùi một bước. Trong khoảnh khắc Thiên Cơ Tử hiểu ra, đệ tử của Thiên Cơ Tông của gã đã bị hai người yêu Thiên Thương và Quyết mua chủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 87 là lãnh địa của ai? Tò Thiên cơ tử lạnh lùng nói Hai người yêu thiên thương và quyết, các ngươi muốn phản loạn thiên cơ tôn ta sao? Mọi thứ hôm nay các ngươi có đều là thiên cơ tôn cho các ngươi phụ thuộc vào thiên cơ tôn ta. Quyết lạnh lùng nhìn thiên cơ tử, nói ta thừa nhận, nhưng không phải là thiên cơ tử ngươi. Thiên cơ tự biến sắc mặt nói. Cái gì? Yêu thiên thương nhìn hướng Diêm Xuyên, nói. Diêm đế, ơn ngày xưa không biết lấy gì báo đáp, chúng ta không muốn ra tay, chỉ có thể làm được bước này. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Ha ha ha ha ha ha. Đủ rồi. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn thiên cơ tử Quyết nheo mắt yên lặng nhìn Thiên cơ tử lạnh lùng nói Tốt tốt tốt hai người yêu thiên thương và quyết ta đã xem thường các ngươi. Thiên cơ tử nhìn hướng diêm xuyên Thiên cơ tử lạnh lùng nói Diêm xuyên ngươi có vận đạo thật lớn nhưng chỗ này rốt cuộc là thiên cơ tôn của ta Nếu như ta muốn thì dù là thánh nhân cũng đừng mơ trốn thoát chứ hốn chi là ngươi. Chỉ cần ta giam giữ ngươi ta không tin triệu A phòng không cúi đầu. Thiên cơ tử nói rồi bỗng vung phất trần. Âm âm âm ầm Bốn phương tám hướng, mặt đất ầm ầm Rai, rai, rai. Dưới lòng đất vang một chuỗi rồng ngâm từng luồn huyền hoàng khí toát ra. Dần ngưng tụ mấy trăm hoàng long sau lưng thiên cơ tử Yêu thiên thương nhúng mày kinh ngạc nói Đại điện Long Mạc Đây là thuật phong thủy Không phải thiên cơ tử là sáng mệnh sư sao Tại sao lại biết thuật phong thủy Một đệ tử của thiên cơ tôn bẩm báo Yêu hoàng Không phải tôn chủ biết thuộc phong thủy mà là đại trận của thiên cơ tôn ta quá huyền ảo. Phong thủy. Xoáng nghệnh. Âm đức. Khí vận. Hạo nhiên chính khí. Không chỗ nào mà không bao lấy. Tôn chủ chỉ là điều động uy lực của đại trận. A Đệ tử của thiên cơ tôn báo cáo. Đây là vạn long mơ Tào trận Một đại phong thủy Ngày càng nhiều long khí tụ tập sau lưng thiên cơ tử Xung quanh sương vàng đầy trời Bên dưới thiên hạ Hoàn cảnh như xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất Mới rồi vô số đình đài lầu các trong khoảnh khắc bốn phía biến thành thảo nguyên Vô tận long mạch Mang theo khí thế tỏa thiên đè đèo hướng diêm xuyên Diêm xuyên lạnh lùng cười Vạn long mơ tàu trận. Ha ha ha ha ha ha ở chỗ này điều động phong thủy trận. Ngươi nghĩ hay thật. Ngươi có biết chỗ này đậm nhất vẫn là hạo nhiên chính khí? Chỉ thấy hai tay diêm xuyên liên tục điểm mấy chỗ tại hư không? Âm âm âm ầm Sau lưng diêm xuyên, hạo nhiên chính khí cùng cuộc bút len trời. Trong Hạo Nhiên chính khí dượng dục ra ước phạn kiếm khí. Từng thanh Hạo Nhiên chính khí kiếm lộ mỗi nhọn. Sát khí chính đạo bức tới. Sau lưng Diêm xuyên Thiên địa sáng tỏ, Hạo Nhiên chính khí kiếm cuồng cuộn tập sát phạn long. Thiên Cơ tự biến sắc mặt nói: "Không, ngươi làm sao có thể, ngươi làm sao có thể điều động trận pháp của Thiên Cơ Tôn?" Diêm xuyên hét to một tiếng Chặt đứt long mạch Âm âm âm ầm Ước phạm hạo nhiên chính khí kiếm tập sát ước phạm hoàng Long Rai, rai, rai, rai Từng tiếng hoàng Long hét thảm Mặt đất nhanh chóng bị chém ra từng khe nước Âm âm âm ầm Từng long mạch bị chặt đứt Thế giới bình nguyên nháy mắt tan vỡ Vạn kiếm thẳng hướng thiên cơ tử. Thiên cơ tự biến sắc mặt, liên tục vung phất trần. Hoàng long sống sau đè sống trước nhào tới. Nhưng hạo nhiên chính khí kiếm thật quá bá đạo. Vạn kiếm đi qua đâu là hoàng long tan rã. Vừa đụng liền bại. Thiên cơ tử há hốt mồm, không thể tin sự thật. Ở trong thiên cơ tông của gãi, Diêm xuyên điều động trận pháp còn quen tay hơn tôn chủ như gã. Thiên cơ tử hoàn toàn biến sắc mặt nói. Không, không có khả năng. Vô số điểm sáng quanh thân thiên cơ tử xoay tích. Trên bầu trời tinh nguyên khổng lồ lại tỏa ánh sáng lam rực rỡ. Âm âm âm ầm Một luồng sáng lam từ trên trời rán xuống tới chỗ diêm xuyên. Ánh sáng lam xẹp qua đâu là hạo nhiên chính khí kiếm tan vỡ tới đó. Ánh mắt diêm xuyên lạnh lùng nói. Ác vận chi quan. Xoáng nghệnh. Diêm xuyên chật ngẫm đầu nhìn trên bầu trời. Diêm xuyên lạnh lùng quát. Tinh nguyên. Chỉ ngừng ở đây không tê. Hơn. Ê. Mương. Nương. A. Gơ, đi, tinh nguyên không cho trẩm sử dụng thì có ích gì, bạo, âm âm âm ầm Tinh nguyên to lớn nổ tung, bao gồm vô số tiểu tinh thần xung quanh cũng tạc nổ, phụt, tâm thần liên kết thiên cơ tử hộp bốn máu. Thiên cơ tử ngơ ngát, không, sao có thể như vậy được. Tại sao tinh nguyên nổ tung chỉ vì một câu nói của Diêm Xuyên? Toàn thiên cơ tông quý giá nhất chính là tinh nguyên này. Tinh nguyên khiến mọi người suy tính dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ thậm chí có thể bắt giữ một chút tương lai. Thiên hạ Chí bảo cũng là vật mấu chốt cho thiên cơ tự danh chống thiên hạ. Nhưng tinh nguyên tự bạo chỉ vì một câu Diêm Xuyên nói. Trái tim thiên cơ tử đang nhỏ máu, đến giọt hút này gã bỗng ngộ ra cái gì gọi là thiền mất tận mang. Cái này là muốn cắt thịt gã mà. Có tính chất đặc biệt của tinh nguyên. Sau khi nó nổ thì trên bầu trời của thiên cơ tông bỗng kéo mây đen. Lôi vân dày đặt cuốn đến. Diêm xuyên nhìn thiên cơ tử. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Ngươi không xứng có được nơi này Diêm xuyên nói rồi tay vung lên Lần nữa điều động vô số trận pháp xung quanh Chư trận hỗn đảng tương xúc tương bạo Dường như Diêm xuyên muốn trong khoảnh khắc Dẫn động tất cả trận pháp của thiên cơ tôn Âm âm âm âm Một hướng công đức tận trời Âm âm âm ầm Một hướng khí vận tận trời Âm âm âm âm Một hướng, long mặt tàn dư ở đại địa không ngừng trùng kích Trên bầu trời mây dơ, dơ quy quy, nơ, e, e, dày đặc Trong phút chốc vô số năng lượng nổ tung trong thiên cơ tôn tùng kích nhau Tiếng nổ vọng tận trời Âm âm âm ầm Một ngọn núi nổ tung Âm âm âm âm Thiên cơ điện bị tạc nổ Hai người yêu thiên thương và quyết kinh ngạc, mang theo người của mình nhanh chóng bay đi. Doãn hận thiên há hốt mồm kinh ngạc. Doãn hận thiên biết là thánh vương có thể khống chế trận pháp của thiên cơ tông nhưng không ngờ khoa trương như vậy. Doãn hận thiên đạt bước bay lên trời. Âm âm âm ầm. Toàn thiên cơ tông nổ âm ỉ. Thiên cơ tự hóa đã nhìn tình cảnh này. Thật nhiều trận pháp lần đầu tiên thiên cơ tử biết đến. Thiên cơ tôn như là một kho báo to lớn. Thiên cơ tử liên tục nghiên cứu tăng cao mình. Nhưng không ngờ không biết nhiều bằng diêm xuyên. Mắt thấy kho báo to lớn chứ các loại năng lượng xung đột nhau, nổ tung. Thiên cơ tử vẫn không thể nhận sự thật này. Không, đừng... Thiên cơ tử điên cùng khống chế trận pháp, muốn ngăn lại hỗn loạn. Diêm xuyên lạnh lùng cười, cất bước bay ra ngoài. Chỗ này trượt phi là bắt hoàng trở về, không ai ngăn được vụ nổ. Nếu không thể mang trận pháp về Hàm Dương thì đừng hòng có ai chiếm được nó. Vù vù vù vù. Diêm xuyên bay ra khỏi thiên cơ tôm. Trong khoảnh khắc diêm xuyên bay ra khỏi thiên cơ tông, các lực lượng khác nhau hỗn loạn nổ. Âm âm âm âm. Bạo tạc to lớn quét cả trung ơn cương vực toàn trung ơn cương vực rung lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 88 cự bảo hiện thế. Tò. Rung ơn cương vực bên ngoài sát nghiệp chiến trường. Công dương tự xa xa nhìn sát nghiệp chiến trường trước mặt, sau lưng đứng một đám đệ tử của công dương ra. Mọi người đều lộ vẻ mặt kinh tháng. Công dương tự nghiêm túc nói. Bạch khởi. Sát tính thật lớn. Công dương tiên cũng lộ biểu tình phức tạp nói. Đúng vậy. Hồng liên nghiệp hỏa trong phạm vi an dặm đều bị hắn hấp thu gần hết. Bây giờ chỉ còn lại một hồng liên nghiệp hỏa to nhất. Công dương tử trầm giọng hỏi. Truyền ra chưa? Công dương tiên cười hỏi. Rồi thư gia chủ chắc bây giờ các phương cường giả tại trung ơn cương vực đều nhận được tin. Công dương tử trầm giọng nói. Cự bão xuất hiện ở sát nghiệp chiến trường Ha ha ha ha ha ha Chờ mọi người đến thấy sát nghiệp chiến trường biến đổi nghiêng trời lệch đất Đương nhiên sẽ cho rằng cự bão nằm trong tay bạch khởi Khi đó hắn hết đường giải thiết Công dương tiên cảm thán rằng Đúng vậy Một khi bạch khởi xung đột với mọi người thì đoàn người diêm xuyên sẽ quay về Khi đó mượn cường giả toàn trung ơn cương vực có thể tiêu diệt diêm xuyên hoàn toàn. Gia chủ anh Minh. Mọi người sùng bái nói. Gia chủ anh Minh. Công dương tử cười nhạt bộ dạng nắm chắc phần thắng nhìn Bạch Khởi ở phía xa. Tứ Long ngồi bốn phía hộ pháp cho Bạch Khởi. Giờ phút này Bạch Khởi tiến vào đám hồng liên nghiệp hỏa to nhất đang cố gắng hấp thu Đó hồng liên nghiệp hỏa này như cái hồ to lớn, cực kỳ lớn, bởi vậy bạc khởi không thể hấp thu trong một lúc. Ú, ú, ú, hình như dưới đất có tiếng trầm đột. Thất sát quá dị nói. Ủa, lòng ngủ có nghe thanh âm gương, y, ca, hân, ơ, nơn, gương. Lòng ngủ lắc đầu, nói. Không có. Mang long không khẳng định nói. Hình như ta cũng nghe thấy. Đại họa lắc đầu, nói. Thanh ôm trầm thấp hình như là. Tứ Long nhìn nhau. Bạch Khởi đang thu nạp hồng liên nghiệp hỏa chật như mày. Bạch Khởi như mày nói. Tại sao nơ, gơn, hân, yêu, y, e, họa ở chỗ này liên miên bất tận. Thu nạp một phần thì tự động bổ sung. Tiếp theo Bạch Khởi đi tới đi lui trong hồng liên nghiệp hỏa, đánh loạn nghiệp hỏa đốt cháy, nhưng rất nhanh nghiệp họa lại hồi phục. Bạch Khởi kinh ngạc cảm nhận bốn phía. Không đúng, nơi này là một trận pháp, phong ấm, dùng vô tận tội nghiệp trấn áp cái gì? Bạch Khởi nhớ mày nói. Đây là liên thần để lại cái bẫy, phong ấm thứ của liên thần hay là liên thần sợ bị người khác biết? Bạch Khởi cơn, hơn u vinh, quy, quy, ô, tê, hét lên. Thất sát. Thất sát mờ mịt nhìn Bạch Khởi. Bạch Đại Nhân. Bạch Khởi trầm giọng nói. Lập tức đi tìm Thánh Vương, nói là sát nghiệp chiến trường có biến. Thất sát mờ mịt nói. Có chuyện gì? Bạch Khởi hét to một tiếng. Đi mau. Tôn lệnh Thất sát mờ mịt bay lên trời Nhanh chóng lao hướng thiên cơ tôn Phía xa Đám cường giả công dương ra mờ mịt nhìn thất sát Công dương tiên hơi lo lắng hỏi Gia chủ Minh Long kia sắp chạy Có phải xảy ra chuyện gì không Có cần bắt lại Công dương tử trầm giọng nói Đừng ngăn lại Thôi đi Chỉ cần có bạch khởi ở đây thì mọi chuyện không sao. Tôn lệnh. Giờ phút này tại Thiên Cơ Tôn. Âm âm âm ầm Vô số lực lượng, đại hủy diệt trùng kích Thiên Cơ Tôn như hư không sụp đổ thi nhau nổ tung. Bạo tạc to lớn dẫn động mặt đất Phật phòng trên mặt đất hình thành trùng kích như gọn sóng lan bốn phía Tất cả đệ tử của thiên cơ công trốn ra mờ mịt nhìn trời sụp đất nước. Hai người yêu thiên thương và quyết nghị nhau. Bên kia, Miu Miu và Triệu A Phòng quyết đấu với Mai Cao quật Thánh Nhân. Triệu A Phòng vui như mở cờ, nàng phối hợp với Miêu Miu thì ác vận chi quang liên miên bức tận. Trong phút chút có ác vận chi quan to khổng lồ như biển rộng ập hướng Mai Cao quật Thánh Nhân. Mai cao quật Thánh Nhân vốn đối phó dễ dàng. Nơn. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. Nơn. Hậu phương Thiên Cơ Tôn chật nổ tung. Làm nàng không bình tĩnh được nữa. Thiên Cơ Tôn khổng lồ. Đồn rằng trong Tôn dù Thánh Nhân bước vào cũng sẽ bị nhốt trong trận pháp vô tận. Nhưng giờ bị diêm xuyên làm nổ. Mai Ca quật thánh nhân kìm không được ngoái đầu nhìn. Động tác vô ý thức này lại là cực kỳ nguy hiểm. Trong nháy mắt đó. Triệu A phòng khống chế ác vận chi quan bao vây mai Ca quật thánh nhân. Đám đệ tử của mai Ca quật thánh nhân biến sắc mặt. Mai Ca quật thánh nhân nhanh chóng phản ứng lại. Nguy rồi. Mai cao quật thánh nhân muốn tránh đi nhưng không có chỗ trốn. Mai cao quật thánh nhân đành phóng ra vân ơ, nơm, gơm, bê, hồng hộ to lớn ngăn cản. Nhưng ác vận chi quan căn bản không có lực phá hoại, hơn nữa có thể xuyên thấu hết thảy vòng bảo hộ, pháp bảo. Vù vù vù vù. Ác vận chi quan xuyên qua vòng bảo hộ. Nháy mắt xông hướng đám người ở trung tâm Mai cao cuộc thánh nhân hét to Khốn kiếp Nhưng ánh sáng xanh đã nhập thể Miu Miu đắc ý kêu lên Meo! Lần trước Miu Miu chiến đấu với ngô thiên thánh nhân khiến nó khống chế thiên đạo càng tiện hơn Rồi còn ánh sáng lam tử tử khốn chế, dù không làm gì dược mai cao quật thánh nhân nhưng thánh nhân cũng không làm gì được nàng. Giờ phút này, mai cao quật thánh nhân bị ác vận chi quan nhập thể. Miu miu cực kỳ đắc ý. Vù vù vù vù. Mai cao quật thánh nhân pha tay áo, an theo đám đệ tử nhảy ra khỏi chiến trường, bay lên cao. Miu miu hét to. Meo đừng chạy Triệu A Phòng hơi lo lắng hỏi Miu Miu, đừng đuổi theo, vương ra sao rồi Vù vù vù vù Diêm xuyên chật xuất hiện ở trước mặt Triệu A Phòng Diêm xuyên cười nói Ta không sao Ánh mắt Diêm xuyên lạnh băng nhìn mai cao quật thánh nhân trên bầu trời Mai cao quật thánh nhân biểu tình cực kỳ khó xem nhìn xuống dưới Vùng đất có thiên cơ tông giờ đã không phải phế tích mà là cái hố sâu tối đen Thiên cơ tông danh chấm thiên hại chết mắt bị hội diệt Tình hình này ra ngoài dự đoán của mai cao quật thánh nhân nhìn hướng diêm xuyên Mai cao quật thánh nhân đối diện ánh mắt của mai cao quật thánh nhân bỗng thấy tim ruông lên Mình là Thánh Nhân cần gì sợ Diêm Xuyên? Mai cao quật Thánh Nhân lại nhìn Diêm Xuyên, miêu Miu triệu A Phòng, chỉ đành cười khổ. Mai cao quật Thánh Nhân không bắt được miêu miêu ngược lại gây thù. Mai cao quật Thánh Nhân không dám khinh thường Diêm Xuyên nữa. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chính nàng cũng không có khả năng hội diệt thiên cơ tôm đến như vậy. Đây, Mai cao quật thánh nhân vung tay áo, mang theo đám đệ tử đi xa. Miu Miu tức giận quát. meo Đồ nhát gan, đừng chạy. Diêm xuyên trầm giọng nói. Miu Miu! Đừng đuổi theo. Mai cao quật thánh nhân đã trúng ác phận chi quan. Số lượng còn nhiều như vậy. Dù là thánh nhân thì tiếp theo cũng sẽ gặp tai nạn liên miên. Miu Miu vẫn là bộ mặt tức giận quát. Meo, Tiện nghi cho ạ! Thiên cơ tôn bị nổ thành cái hố to lớn. Đám đệ tử của Thiên cơ tôn rất mờ mịt bởi vì Thiên cơ tử chưa đi ra. Diêm xuyên mang theo Miu Miu triệu A phòng bay tới gần. Cái hố to lớn không có bóng dáng Thiên cơ tử. Hai người yêu Thiên thương và Quyết cũng nhanh chóng bay tới. Hai người yêu thiên thương và Quyết quái dị nhìn Diêm Xuyên. Quyết là lạ nói. Diêm đế quả nhiên có thủ đoạn siêu phàm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. chương 89 quần hùng tụ. Đờ! Ớ là Thiên Cơ Tông. Mới rồi nơi này chính là Thiên Cơ Tông. Thế nhưng bị Diêm Xuyên biến thành như vậy. Được gọi là danh chấn trung ương cương vực thể Nhưng Diêm Xuyên chỉ lật tay Thì Thiên Cơ Tôn đã nổ tung Yêu Thiên Thương nhanh nhậu nói Diêm đế sao ngươi làm được Còn tinh nguyên kia cũng bị ngươi làm cho nổ Sao ngươi làm được vậy Diêm Xuyên không nói nhiều Cơ duyên xảo hợp Triệu A Phòng nhớ mày nói Thiên Cơ tự đã chết Diêm xuyên lạnh lùng nói. Chắc là chưa, lão già này gian xảo lắm. Miu Miêu khó chịu nói. “Meo! tên xấu xa trốn rồi. Hừ chạy nhanh thật. Triệu A phòng cười nói. Ta nghĩ bây giờ chắc thiên cơ tự hối hận muốn chết. Trận pháp của thiên cơ tung bị hội chỉ là thứ yếu quan trọng nhất là tinh nguyên bị chàng làm nổ. Diêm xuyên định nói cái gì? Phía xa có tiếng rộng ngâm vang lên. Rai! Mọi người quay đầu nhìn lại. Giảng hận thiên kinh ngạc nói. Thất sát! Miêu miêu nghi hoặc hỏi. meo Không phải thất sát hộ pháp cho bạc khởi sao? Thiên cơ tôm nổ tung tiếng nổ vang khắp trung ương cương vực. Tại sát nghiệp chiến trường cũng truyền đến tiếng động đất. Âm âm ầm ầm. Mặt đất mất mấy. Công Dương tự nhướng mày. Công Dương tiên hơi biến sắc mặt nói: "Gia chủ, tiếng nổ này có phải là cái gọi là cự bão không?" Công Dương tự nói nhanh: "Mau đi." Tung lệnh. Mọi người vừa mới chuẩn bị bước đi. Phía xa Sát nghiệp chiến trường cũng vang tiếng nổ điếc tai Két két két két két két két két két Hình như là tiếng mặt đất nứt ra Đột nhiên, vô tận hắc khí sông lên trời Âm âm ầm âm, âm Dường như có lực hút mạnh mẽ hấp thu sự sống bốn phía Xung quanh vô số thực vật nháy mắt héo tàn Đất cũng rạn nứt, nước, nước bốt hơi Mặt đất đang nhanh chóng biến thành sa mạc. Rào rào rào rào. Từ bên ngoài sát nghiệp chiến trường. Mặt đất bốn phía liên tục thành cát. Sa mạc to lớn bỗng nhiên hình thành. Hơn nửa khuyết tán bốn phương tám hướng. Nơi công dương tự ở cũng mau chóng biến thành sa mạc. Công dương tự biến sắc mặt nói. Sa hóa. Bên dưới sát nghiệp chiến trường có thứ gì? Cái gì? Mọi người ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Công dương buông lôi kết động nói. Gia chủ có phải là cự bạo đó không? Công dương tiên đứng một bên sen lời. Rất có thể ta đã ngửi được mùi báo vật. Công dương tử cũng làm vẻ mặt vui sướng. Báo vật ở ngay đây sao? Dù gì mọi người cách báo vật không xa, mắt họ biến cuồng nhiệt. Nhưng trong khoảnh khắc, vù vù vù vù, có hát phong đột nhiên cuốn sạch tứ phương. Bên trong hát phong có một người áo đen đứng, xung quanh là nhiều thiên ma bay muốt khắp nơi. Một thanh âm hương phấn nói, khục khục khục khục khục, thì ra tên đồn là thật. Sát nghiệp chiến trường quả nơn Hơn Ê Ê Có cự bảo Người phát tán tin tức đúng là người tốt Khục khục khục khục khục Mặt công dương tiên đông cứng bác ác lão ma Vù vù vù vù Lại có lúc xoáy thổi qua Thiên ma bốn phiếu tán đi Giữa không trung Một nam nhân mặc áo trắng lạnh lùng nhìn sát nghiệp chiến trường Nam nhân áo trắng trầm giọng nói May là ta khá rảnh rỗi Theo tin đồn lại đây điều tra quả nhiên là có thứ gì Rốt cuộc là ai tung tin Công dương buông lôi nói Đông phương bất bại Vù vù vù vù Vù vù vù vù Từng bóng người từ bốn phương tám hướng tụ tập lại không ngừng cảm tháng người phát ra tin tức. Công dương tiên sắc mặt khó xem nói. Tại sao nhiều người đến như vậy? Sao họ tới nhanh quá vậy? Một đệ tử của công dương ra nói. Lão Tổ Tông, hình như, hình như là chúng ta lan truyền ra ngoài. Đám người công dương ra không biết nên nói cái gì. Công dương tiên khóc không ra nước mắt nói. Nhưng chúng ta thật sự không ngờ ở bên dưới thật sự có thứ kia. Công dương tử cũng rất buồn bực, mặt đen như than. Vù vù vù vù. Vù vù vù vù. Từng bóng người nhanh chóng tụ tập ở bên ngoài sát nghiệp chiến trường. Ngày càng nhiều cường giả tụ lại như đã hẹn nhau rồi, gần như đến cùng lúc. Các cường giả nhìn nhau, đều nhớ mày. Khi công dương tử chạy tới gần thì đám đệ tử của công dương ra đều lộ vẻ mặt đau khổ. Vốn nên là mình cùng bạch khởi tranh đoạt. Nhưng bởi vì mệnh lệnh của gia chủ dẫn đến nhiều cường giả như vậy. Giờ làm sao tranh đoạt? Trong mắt công dương tử ít nhất bắt ác lão ma, đông phương bất bại là khó gặm. Ngày xưa bắt ác lão ma suốt thế chính là Tây Môn Thánh Nhân cũng không làm gì được. Còn có Đông Phương bất bại. Dù công dương tử không biết chi tiết nhưng tư liệu biểu hiện cho tới nay Đông Phương bất bại chiến đấu chưa từng thua một lần. Rồi còn đám tổ tiên xung quanh. Rai, Rai, Rai. Mang Long, Long Ngũ, Đại Hỏa Trừng mọi người. Bên kia. Hình như Bạch Khởi biết thời gian có hạn, bỗng điên cuồng hút hồng liên nghiệp hỏa. Âm âm âm âm. Hồng liên nghiệp hỏa cuồng cuộn ù vào thân thể Bạch Khởi. Quanh thân Bạch Khởi bỗng toát ra vô số tiểu hồng liên vòng quanh. Âm âm âm âm. Trên bầu trời kiếp vân dày đặt đánh hướng Bạch Khởi. Bạch Khởi ngửa đầu trên bầu trời hú dài. Rai. Bạch Khởi đạt bước vọt vào trong kiếp vân. Giết! Âm âm âm âm. Kiếp vân nổ tung. Bạch Khởi đứng ở chính giữa, lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh. Bách ác lão ma trầm giọng nói. Sát khí thật lớn. Quanh thân bách ác lão ma có vô số thiên ma bay lượng vòng. Nhưng khi mấy thiên ma bay tới gần Bạch Khởi lại kìm không được lùi ra sau. Sát khí của bạch khởi khiến thiên ma cũng lộ ra ánh mắt sợ hãi. Két két két két két két két két két. Mặt đất vẫn đang mau chóng xa hóa khuyết trương bốn phương tám hướng. Mọi người nhìn mặt đất. Trên mặt đất có tám khe nước giao nhau, bên trong phát ra tiếng ồ ồ ồ trầm đùa. Là tám khe nước này mạnh mẽ hút sự sống bốn phía dẫn đến mặt đất mau chóng xa hóa. Điểm giao nhau giữa tám khe nước có một đá huyết sắc liên hoa cực kỳ tinh xảo. Liên hoa không ngừng vương dây leo bịt khe nước. Dần dần, dây mây bịt hoàn toàn tám khe nước. Khe nước không thể tiếp tục hút sức sống nữa. Liên hoa to lớn, rai. Liên hoa nở rộ, bên trong có một cự lông đỏ như máu xoay tròn. Mặt cự lông dữ tợn, gầm rốn hướng mọi người. Bách ác lão ma trầm giọng nói. Một nghiệt Long Nghiệt lông đỏ như máu đứng dậy, ánh mắt lạnh băng trừng mọi người. Rai! Các ngươi là ai, sao dám phá hỏng phong ấn của liên thần? Phong ấn của liên thần. Vô số tu giả xung quanh mắt cơn, hơn ưu, vinh, quy, quy, ơ, tỏa sáng. Mọi người đều biết sát nghiệp chiến trường vốn chính là liên thần vứt bỏ tất cả tội nghiệp phá hỏng thiên địa tại đây. Nhưng hóa ra không phải liên thần tùy ý vứt bỏ mà dùng để phong án cái gì. Lúc trước thiên địa rốt cuộc có thứ gì đáng giá liên thần phong án? Tại sao liên thần muốn phong án? Âm âm ầm âm, âm. Phía xa lại có luồng sáng xẹp qua. Đoàn người Diêm Xuyên Triệu A Phòng, Miu Miu, Doãn Hận Thiên, thất sát, chớp mắt tới gần. Đi cùng Diêm Xuyên Triệu A Phòng, Miu Miu, Doãn Hận Thiên, thất sát, thậm chí còn có hai người yêu thiên thương và Quyết. Yêu thiên thương trừng mắt. Là nơi này. Quyết ngợt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Wow! Mười chương 90 mươi sa hoàng chi Quang Bờ! Ảp khởi mang theo tam Long bay tới cung kính nói. Thánh Vương Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Có chuyện gì? Bạch khởi nhớ mày nói. Thần luôn thu nạp hồng liên nghiệp hỏa. Nhưng đến cuối cùng phát hiện chỗ này có một trận pháp. Thần thử phá mở một chút thì chết mắt chuyện thành ra như vậy. Diêm xuyên nheo mắt nói. Phong ấn của liên thần sao? Diêm xuyên quay đầu nhìn người xung quanh. Giờ phút này, ngày càng nhiều người tụ lại, chỉ trong phút chút đã có thế lực mấy chục phương. Mọi người nhìn chằm chằm vào nghiệt lông màu đỏ bên dưới cũng chú ý thế lực các phương Dù sao người đến đây không ai là kẻ yếu, gần như có thực lực tổ tiên dẫn đầu Các cường giả tiến đến dĩ nhiên không có người chủ động buông bỏ rất có thể là có cự bảo Diêm xuyên trầm giọng nói Đông phương giáo chủ Phía xa, Đông phương bất bại nhớ mày nhìn đoàn người Diêm xuyên Gật đầu, nói Diêm đế Bát ác lão ma âm trầm cười nói Khục khục khục khục Lão ma ta biết ngay là Diêm xuyên ngươi không đơn giản Lúc ở linh cảm giới thì ta đã biết Nhưng không ngờ ngươi trưởng thành mau như vậy Sớm biết như thế ta đã sớm diệt ngươi khi còn tại linh cảm giới Diêm xuyên thẳng nhiên nói Nếu ngư tiên tri được thì đã không bị phong ấm Bắt ác lão ma cười quá dị Ha ha ha ha ha ha Đám người công dương ra hơi lùi lại Dường như không muốn bắt chuyện với Diêm Xuyên Bỗng có tiếng cười vang lên Nghiệt Long Ngươi nói ra tên Liên Thần không lẽ không hay biết địa vị của Liên Thần trong lòng người trong thiên hạ sao Đúng vậy Liên thần chính là kẻ thù cả thiên hạ. Bây giờ nghiệt long màu đỏ lại lớn tiếng nói ra. Muốn dùng liên thần ham dọa mọi người. Mọi người nhìn sang, lại nhìn hướng người áo đen đứng giữa không trung. Tráng của nam nhân áo đen có khe hở như là con mắt. Công dương tự nhớ mày nói. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng. Nhắc tới cái tên Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn là mọi người xung quanh đều nhướng mày. Trước giờ Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn đều ở mơ phủ. Bởi vậy ở Dương Giang không nổi danh bao nhiêu. Có nhiều người chưa từng gặp. Nhưng có thể trở thành Thiên Đế thì sao yếu được. Diêm Xuyên cũng nhìn Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn chính là gã đã bắt đi hai thánh nhân. Diêm xuyên giật mình, chật hiểu đại hình thiên đế, minh thiên hàng đến vị mai cao quật thánh nhân. Bên dưới chính giữa liên hoa, nghiệt long màu đỏ lạnh lùng nhìn đại hình thiên đế, minh thiên hàng. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng không biết sống chết tiếp tục huynh hoang nói. Ta không biết liên thần có địa vị thế nào trong lòng người trong thiên hạ. Thậm chí trăm vạn năm trước. Ta vốn là một lũ nghiệt khí. Chính liên thần điểm hóa ra thần trí của ta. Khiến ta canh giữ tại đây. Nhưng, năm đó ta biết liên thần là thiên hạ vô địch. Mọi người nghe tên liên thần đều biết sắc. Chỗ này có phong ấm của liên thần, nếu ai dám đụng vào tức là đối địch cùng liên thần. Đám cường giả xung quanh cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Đúng vậy, Liên Thần đúng là cường đại, mạnh đến nỗi mọi người ở đây không phải là đối thủ của Liên Thần. Nhưng, Liên Thần vĩnh viễn là kẻ địch của mọi người. Bắt đầu từ trăm vạn năm T. Rơn Ú Vinh Quy Quy Ờ Cường Cường Hơn ừ. Là không chết không ngừng Giờ phút này Chẳng lẽ họ sẽ nể mặt liên thần sao? Bách ác lão ma trầm giọng hỏi Tiểu tử, lão phu chưa từng gặp liên thần nhưng có nghe nói qua Ta hỏi ngươi bên dưới phong ấm của liên thần rốt cuộc có cái gì? Mọi người xung quanh không sốt ruột ra tay Họ nhìn chầm chầm vào nghiệt lông màu đỏ Cái gì? Cử bảo gì Nghiệt lông màu đỏ nhớ mày Nhìn đám người không hiểu Tại sao thái độ của họ như vậy Dĩ nhiên nghiệt lông màu đỏ Sẽ không chịu ngoan ngoãn nói ra Rai Hừ có bản lĩnh thì ngươi đến lấy đi Nghiệt lông màu đỏ Rất cứng cỏi Yêu thiên thương nhớ mày Nhỏ giọng nói Diêm đế Có chuyện gì Yêu thiên thương cười khổ nói Có lẽ phải xin ngươi giúp chúng ta một chuyện. Cái gì? Yêu thiên thương nhíu mày nói. Cự bảo này liên quan đến sinh mệnh của ta và quyết xin Diêm đế giúp ta một tay. A! Diêm xuyên nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn yêu thiên thương. Yêu thiên thương cười khổ nói. Cự bảo ở phía trước ta biết Diêm đế không tin lời nói một phía của ta. Như vậy đi, ta không cầu Diêm Đế giúp hai người chúng ta có được cử bảo, xin cần để ta đụng vào một chút là được. Diêm xuyên nghi hoặc nhìn yêu thiên thương. Yêu thiên thương nghiêm Cúc nói. Xem như ta và quyết thiếu Diêm Đế một phần nhân tình, chỉ cần đụng vào một chút. Không phải thực lực của yêu thiên thương kém. Mấu chốt là hiện tại có quá nhiều cường giả. Muốn đạt thành tâm nguyện phải tìm người kết mình mới được. Vừa nãy yêu thiên thương đã chứng kiến thực lực của đoàn người Diêm Xuyên, hiện tại chỉ có thể kết minh với Diêm Xuyên. Phía không xa, đại hình thiên đế, minh thiên hàng bỗng mở miệng nói. Năm đó có thể khiến liên thần trấn ác hình như chỉ có một thứ. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng mở miệng, mọi người nhớ mày. Bách ác lão ma trợn to mắt Là sa hoàng chi quan Công dương tự biến sắc mặt nói Sa hoàng chi quan Đúng rồi, mới nãy mặt đất điên cuồng sa hóa chắc là cự bão đó rồi Mọi người bỗng thèm thuồng. Doãn hận thiên nhướng mày nói Sa hoàng chi quan sao Diêm xuyên trầm giọng hỏi Cái gì là sa hoàng chi quan Doãn hận thiên hít sâu, nói Thánh vương Ta nhớ ra rồi Năm đó liên thần phá hư thiên hạ Gần như vô địch Nhưng Thế gian truyền rằng có một báo vật có thể khắc chế liên thần Đó chắc là sa hoàng chi quan Như thế nào? Doãn hận thiên giải thích rằng Sa Hoàng Chi Quang là một pháp bảo mạnh nhất của tuyệt thế cường giải chiếm hai lục địa trong thiên hạ ở kỷ đệ Tam. Người đó tên là Sa Hoàng cùng thời đại với Bác Hoàng, hơn nửa hai người cùng nhau danh chống thiên hạ. Bác Hoàng có được thế giới thụ, Sa Hoàng có được một tòa kim quan. Khác biệt là thế giới thụ chỉ là báo vật phụ trợ, Sa Hoàng Chi Quang là pháp bảo tuyệt đối công kiếp.